Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn đang nghe bộ truyện Cô vợ mất trí của tác giả Hoa Sơn Trà. Huyền Trang sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Đây là một câu chuyện sủng sạch, nhẹ nhàng, câu chuyện xoay quanh việc một ông chồng giàu có, đẹp trai, tài giỏi có một cô vợ bị mất trí nhớ. Nếu như thay vì để cô vợ nhanh chóng khỏi bệnh bằng cách là tiếp xúc với những vật thần đồ thường ngày, và những người thân thì anh chồng này lại hạn chế cho vợ mình gặp mặt những người quen. Và ngay cả đồ đạc của cô anh cũng nói dối là bị cháy hết rồi. Vậy đằng sau sự việc này là bí mật gì? Mời các bạn cùng theo dõi với Huyền Trang ngay sau đây nhé. Tiểu Linh, anh cầu xin em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng được. Tiểu Linh, em tỉnh lại đi. Ai là ai? Ai đang nói vậy? Tiểu Linh, là ai? Trong phòng bệnh cao cấp của Bệnh viện Bảo Đà, Bệnh viện bậc Nhất cả nước, vì là buổi tối nên xung quanh rất yên lặng, căn phòng được bố trí đầy đủ tiện nghi, có tivi, tủ lạnh, nhà vệ sinh, phòng tắm, thậm chí nó còn có cả một văn phòng lớn dùng để đặt bộ bàn ghế sofa, ngăn cách với phòng của người bệnh bằng một tấm kính thủy tinh. Nếu không phải trên giường đang có một người nằm trên người cắm đầy các thiết bị dụng cụ y tế, cộng thêm cái máy đo nhịp tim bên cạnh luôn phát sáng theo một quy luật nhịp nhàng. Có lẽ người ta còn nghĩ đây là khách sạn cao cấp mà không phải là phòng bệnh. Người đang nằm hôn mê trên giường bệnh là một cô gái. Cô ấy có làn da trắng nõn đến tái nhợt, đôi mi dài cong vút che khuất đi đôi mắt do động tác nhắm mắt của cô. Trên người cắm đầy dụng cụ thở cũng như kim tiêm truyền dịch. Đột nhiên, mí mắt cô gái hơi động đậy một chút, lông mày hơi nhíu lại. Sau đó đôi mắt từ từ mở ra Đôi mắt mơ màng quét khắp phòng Sau đó dừng lại nơi người đang gục xuống Bên rừng bệnh Đó là một người đàn ông Tuy đang ngồi trên ghế nhưng không khó nhận ra dáng người cao lớn của hắn Trên người hắn mặc một cái áo sơ mi màu đen ôm sát cơ thể Bên dưới là cái quần gùng màu Nếu không phải bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô Thì cô cũng không thể nhận ra được Có người ở trong này Cách ăn mặc của hắn Khiến hắn như thể chìm vào bóng đêm Nhất là khi căn phòng không hề được bật đèn Người này có khuôn mặt rất tuấn tú Ánh trăng chiếu vào gương mặt của hắn Lộ rõ những đường nét nhu hòa Gương mặt kiên nghị Đôi môi mỏng mím chặt Mày kiếm Nhưng ánh mắt thì cô không biết Vì giờ hắn đang ngủ say Hắn đang nắm tay cô Áp vào bên má và ngủ say Một cơn tràng váng ập tới Khiến cô không thể suy nghĩ thêm được nữa Đôi mắt không khống chế được mà nhắm lại Một lần nữa cô chìm vào bóng đêm Buổi sáng Sau khi tỉnh dậy Mục cần thường quan sát xem tình hình của đỗ Mạn Linh, sau khi thấy ổn thì mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, hắn ra phòng khách của phòng bệnh, mở laptop ra, giải quyết công việc. Xem văn kiện do thư ký gửi tới, nghe điện thoại của khách hàng hoặc sẽ có một buổi họp qua webcam. Hắn không ăn sáng, hay nói đúng hơn, hắn chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng. Vì công việc của hắn bận rộn, hơn nữa cũng không ai nhắc hắn phải ăn uống đúng giờ, vì vậy hắn cũng thường quyền bén đi. Tuy nhiên, Mục Cẩn lại không bao giờ quên thời gian trích thuốc hay bình truyền dịch cho Đỗ mạn Linh. Thậm chí, việc vệ sinh thân thể cho cô hắn cũng không để y tá làm, mà đều tự tành thực hiện, khiến cho phái nữ trong bệnh viện hâm mộ Đỗ mạn Linh không thôi. Hôm nay lại như mọi ngày, đúng 10 giờ sáng, Mục Cẩn ngừng hết tất cả các công việc, chuẩn bị thực hiện lần xoa bóp thứ nhất cho Đỗ mạn Linh. Mục Cẩn bước vào trong phòng trong, tiến đến bên giường bệnh, đưa tay vén chăn trên người cô xuống. Sau đó bắt đầu các bài mát xa. Nếu như không mát xa thường xuyên thì các cơ bắp của Đỗ Mạn Linh sẽ bắt đầu tèo lại. Đang tiến hành mát xa như bình thường tự nhiên Mục Cần có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt về phía ánh mắt đó. Đập vào mắt là Đỗ Mạn Linh đang nhìn hắn. Ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú vào hắn. Trên mặt không hề có biểu hiện gì chỉ nhìn hắn dường như lúc này ngoại trừ hắn cô không còn nhìn thấy được thứ gì khác. Mục cần ngẩn ra một chút Cuối cùng cũng có phản ứng Nhanh tay bấm cái nút đỏ trên giường Sau đó đi lại bên người cô Trên mặt là sự kích động không thể tả Tiểu Linh, Tiểu Linh Em đã tỉnh rồi, cuối cùng em đã tỉnh rồi Vừa nói Hắn vừa kích động ôm lấy cô Hôn lên chán cô Trong đôi mắt là sự vui mừng Hạnh phúc không thể che giấu được Trong cả quá trình Đỗ mặt Linh đều chỉ lang lang nhìn Mục cần Không có chút phản ứng nào Bác sĩ cuối cùng cũng tới Mục Cần thấy vậy, lập tức nói: Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi, ông mau tới xem. Bác sĩ cùng đám y tá nhanh chóng đi tới, cẩn thận tháo hết các dụng cụ trên người cô xuống, sau đó bắt đầu khám cho cô. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.